tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiệu lõi do diên vị diễn đọc quyển năm chương sáu mươi lăm tào tháo giết là bố cùng với sự chuyển biến thế cục ở trung nguyên vùng đất rộng lớn phương bắc đột nhiên xuất hiện hai thế lực lớn là viên thiệu và tào tháo các cứ trong tay viên thiệu có bốn châu là ký thanh u tịnh binh mã hơn mười vạn hiện đang chiếm ưu thế về mặt quân sự Tào Tháo phung mệnh đón thiên tử và xây dựng hứa đô, nắm trong tay chiếu linh của triều đình hiện đang chiếm lợi thế về mặt chính trị. Mối quan hệ giữa hai nhà tuy đã rạn nứt vì chuyện dời đô, song vẫn bị ràng buộc bởi việc đánh chiếm các thành tri còn đầy gian lao trước mắt. Viên thiệu đem quân tấn công dịch kinh, đã lâu vẫn chưa đánh được công tôn toản. Tào Tháo phây chặt hạ bi, nhưng chưa hạ được lã bố. Ai giải quyết vấn đề chiến sự trước một bước? Người đó sẽ có sự chuẩn bị cho trận quyết chiến Tháng 12 năm kiến an thứ ba Tức năm 198 Thành hà Bi ở Từ Châu Bị câu lập cả bốn phía Để đánh hạ được tòa thành kiên cố Được bao bọc bởi ba lớp tương thanh này Tào Tháo sẽ quân dẫn nước Từ hai con sông lớn Là sông Tứ Thủy và sông Nghi Thủy Đổ xói xả vào thành Hạ Bi Sáng sớm hôm đó Lã bố tay cầm cây phương thiên hỏa kích Ngồi trên góc tường bên lầu bạch môn hít thở làn khí lạnh cát vẻ ấy oải hiện rõ trên khuôn mặt hắn đã mất hết cái khí phách oai hùng thở đâu xương gió và nếp nhăn in hằng trên khuôn mặt tuấn tú thường ngày đôi mắt xanh sẫm thâm quân những hạt xương li ti đậu đầy trên lông mày môi thâm xì vì những phiền muộn trong lông, cái lạnh khắc nghiệt đã khiến da hắn khô lại, bông thành từng mảnh những chỗ bị nứt nẻ thỉnh thoảng lại rớm máu Từ lâu đã chẳng còn là phi tướng đánh đầu thắng đó nữa. Đưa mắt nhìn bên ngoài thành, Hà bi đã biến thành một vùng nước mênh mông dài đến mấy dặm vuông. Nước đã dâng cao lên đến 4 năm thước. Mặc dù đã vào mùa khô hanh, nhưng những dòng nước nhỏ của hai con sông Tứ, Nghi vẫn không ngừng chảy tràn vào thành theo kênh dẫn nước. Nước sông lạnh ngắt ngập đầy những con mương, chiến hầu, nhấn chìm cây cỏ, chắn trước cổng thành, Thậm chí một vài chỗ đã xuất hiện băng Bốn phía bên dưới thành Là một cảnh tượng im liềm, vắng lặng Bên ngoài hồ nước mênh mông này Đại quân của Tào Tháo Đông như kiến Các doanh trại dựng lên sang sát Cả rừng cờ quạt, thương, kích Mọc lên dày đặc Khiến thành Hà bì bị, bị cô lập hoàn toàn Vừa bị nhân chìm, vừa bị quân Tào vây khốn Đến chuột cũng chẳng thể chui ra được Lã bố thở dài ngao ngán Quay lại nhìn bên trong thành trong thành cũng đã ngập sâu đến hai thước nhưng đáng sợ hơn là những chỗ nước tù động hai tháng trước còn có thể động viên quân lính và nhân dân trong thành khơi thông dòng nước tự cú lấy mình giờ trời rét đậm nước lạnh thấu xương binh lính cầm bình trong nước lâu bò lên khỏi mặt nước lại phải hứng chịu những cơn gió buốt khiến tay chân đông cứng cả lại chỉ cần ngừng khơi dòng là chỗ nước động ấy sẽ lại đóng băng mới đầu chỉ là những chỗ gốc chết quanh chân tường thành Rồi đến đường xá trống trải Cùng với thời tiết ngày càng lạnh Diện tích đóng băng Càng rộng thêm Vì sao khắp trong thành hạ bi Là từng tảng từng tảng băng lớn Mặt đất nơi nhà dân Đường xá phố thị Thậm chí cả dinh huyện đều bị đóng băng Quân lính và nhân dân Đành phải di chuyển lên trên các lầu thành, Họ với gồng mình chống chọi Trong những tấp liêu Mái bạc che tạm thông thống gió lùa nguy hiểm nhất là cổng thành của hai đường vòng thành bên trong hạ bì cánh cửa bị ngầm lâu trong nước và lớp băng đã bị vên hết lên muốn đóng cũng không đóng kín được binh lính và nhân dân phải chen chúc nhau lên thành dưới thành lại không có cổng lớn chống đỡ nghĩa là hai vòng thành bên trong đã hoàn toàn vô tác dụng quân tàu chỉ cần phá được vòng thành ngoài thì cả thành hạ bì sẽ tan tành mọi cố gắng đều đã thử hết quả thực lá bố không còn nghĩ ra được cách nào khác lương thực chẳng còn lại bao nhiêu, hạ bị sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. lặng nhìn một lúc lâu, hắn chỉ biết lắc đầu. chống cây phương thiên hòa kích, quay trở về lầu gác. vừa đi vừa nhìn thấy tướng sĩ vẫn kiên thủ canh cát. ngài đứng canh cát, đêm thức trong chừng, lòng nôm nớp lo sợ đến nỗi mặt mũi hốc hác, gầy sòp hẳn đi, bụng đói, trời rét, mặt đất đông băng, từng cơn gió lạnh ập đến khiến người bọn họ cũng lắc lư theo. Ngay bên cạnh là đống thi thể chết trận, chết vì bệnh tật, chết vì đói, chết vì rét đủ cả. Áo giáp bị lột sạch cho người sống mặt chống rét. Những cái xác trần trường cứng đời chất đóng lên lộ châu mai, chờ sẵn thay thế cho tảng đá. Khúc gỗ, chống lại quân tàu, mấy tên lính không chịu nổi cái lạnh, ngồi xóm trước cửa lầu gác, vừa so tay vừa bàn tán về tình hình chiến sự. Một người khẽ nói, Các anh đã nghe chuyện ngày trước, tàu tháo diệt trương siêu chưa? Thủ hạ tang mân của Trương Siêu đem quân từ Đông Quận tới ứng cứu nhưng bị đại quân của viên thiệu vây khốn trong thành suốt một năm rồng cuối cùng khi đã ăn hết lương thực, người chiến. Bọn họ bắt đầu ăn thịt người đầu tiên còn ăn thịt người chết sao ăn thịt cả người sống nữa. Mấy người ngồi nghe ai nấy đều kinh hãi có người nói tôi thà chết chứ không ăn thịt người không biết ai đó đã tiếp lời anh không ăn càng tốt tới lúc đó để bọn này ăn thịt anh Lại có người nói ăn thịt người đã là cái gì chứ Hồi nạn châu chấu hoành hành ở duyện châu Tôi cũng đã từng ăn thịt người rồi đấy Nhưng lần này khác Chúng ta bị tàu tháo vây Có ăn rồi cuối cùng cũng chịu kết cục như tan mân Vẫn chết cả đám thôi Tôi không muốn chết Ở quê tôi còn mẹ già Tôi cũng không muốn chết Vợ tôi mòn mỏi chờ tôi cả chục năm ở tỉnh châu Nếu phải chết ở đây Nàng ấy và con thư sẽ ra sao đây Nghĩ mà làm gì Có khi chạy theo thằng khác rồi cũng nên. Có người cố hạ thấp giọng nói, xuống muộn gì thành trì cũng bị phá, ngồi đây chờ chết chẳng bằng trốn đi đầu hàng thì hơn. Đúng đấy, chúng ta chỉ là lính, lại chẳng có thù oán vì với Tào Tháo. Ông ta muốn tính sổ thì tìm lã bố, Trần Cung kia. Buồn rồi, lẽ ra đầu hàng từ lúc mới bị bao vây ấy, bây giờ Tào Tháo hay lại tha cho chúng ta chắc, đang nào, chẳng chết. Mỗi người một câu khiến cho cả bọn càng hoảng loạn, bất an. Họ ngẩng lên thì chợt thấy là bố làng thinh Đứng ngay cạnh tự lúc nào không biết Cá bọn sợ hãi rụt hết lưỡi lại Những lời này có thể làm đau núng lòng quân Theo luật là phải chém đầu Nào ngờ là bố chỉ lắc đầu thở dài Coi như không nghe thấy gì Đoạn bước thẳng vào lầu gác Hắn biết rằng giết đi vài người Phỏng có ích gì Chỉ phí đi mấy mạng mà thôi Nếu theo ý hắn đã không đánh được Cũng không trốn được Thì nên đầu hàng sớm đi Có lẽ Tào Tháo sẽ tha mạng cho hắn Vì năm xưa có công giết động trác, nhưng bọn Trần Cung, Cao Thuận đã thề phải liều chết. Lá bố không thể bắt họ làm theo ý mình được nữa. Vừa bước vào cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo, chửi rủa Mẹ lũ chút hay, không chịu canh gác giữ thành. Lại rụt đầu rụt cổ ở đó mà sưởi ấm, nếu quân tàu vượt thành đánh vào thì biết làm thế nào. Về chỗ hết cho ta. Lá bố quay đầu lại nhìn thì thấy Cao Thuận đang vung rơi da quất lên người bọn lính. Mấy tên lính bị đánh hoảng hốt né tránh, rồi miên cưỡng cầm cung tên quay về tầng gác trên thành. Lúc này Trần Cung trong bầu dạng tả tơi cũng đi lên. Sau ba tháng kháng cự, y phục của ông ta bẩn thỉu vừa rách rưới, từ lâu đã chẳng còn nhận ra màu gì nữa. Do bỏng lạnh nên ông ta bước đi tập tỉnh, mặt mũi tiêu tụy, sâu tóc sơ vang. Nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ tàn bạo, ông ta cất giọng khang khang, cao tướng quân. Mau gọi bọn lính đi ra cố lại cổng thành. Cổng gỗ bị ngâm nước lâu, mục khách cả rồi. Cao Thuận nhìn ông ta bằng vẽ coi thường nói, tìm ta làm gì? Ông trực tiếp truyền lệnh đi, còn gì nữa? Đã đến nước này, hai người bọn họ vẫn chưa thể giải hòa được mối thù khi còn ở Duyện Châu và Tịnh Châu. Trần Cung lầm bầm nói, hai thằng Tịnh Châu là Tống Hiết, Hầu Thành, không chịu nghe lệnh của ta. Phiền ông chạy đi một chuyến vậy. Đừng nói là ông, hôm qua thằng Hầu Thành còn tỏ thái độ với ta đấy. Cao Thuận quay người lại, cặp mắt hằng lên những tia máu, nói Hơn nữa, trời lạnh thế này, ông bỏ bọn họ gia cố cổng thành kiểu gì đây? Bụng đói còn có thể bị bổm dưới nước được sao? Trần Cung lại thớ dài Chỉ cần hắt nước lên cổng thành là được rồi Lạnh thế này, hắt nước lên thì cổng thành sẽ đóng băng lại Cao Thuận cười khổ Làm vậy thì ít gì, hai tháng nữa trời ấm lên, băng cũng sẽ tan hết Đến lúc đó, đừng đói là ở chỗ cổng thành mà lớp băng chỗ tường thành cũng tan ra hết. Móng tường cũng lung lay, cuối cùng chúng ta cũng khó tránh khỏi chết. Khi nói những lời này, ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Trần Cung lắc lắc đầu, nhìn Cao Thuận nói. Chúng ta vẫn còn thi hy vọng sống sót. Tào Tháo còn phải lo mối hòa lớn ở phía Bắc. Nếu viên thiệu diệt được công tôn toạn quay ra đánh tàu, thì vòng vây ở Hạ Bì sẽ tự giải. Chúng ta chỉ cần cầm cự chừng một tháng nữa, thì cục diện nhất định sẽ chuyển biến. Trần Cung tận mắt chứng kiến cái chết bị thảm của bi Nhượng, Viên Trung, Hoàng Thiệu. Từ thời khắc đó, ông ta đã thề quyết sống chết với Tào Tháo, nên đã cất công tìm hiểu kỹ tình hình. Cao Thuận không nhìn xa được như Trần Cung. Đầu óc chỉ giới hạn trong những thứ thuộc về phe cánh huynh đệ liều chết, xa trường, nguyện một lòng phòng sinh ra tử. Ông ta chẳng trông chờ vào bất cứ một dự tính nào cả. Chỉ cười nhại ném lại một câu rồi cầm áo đi xuống dưới thành. Chỉ mong được như ông nói. Trần Cung thở dài một tiếng. Vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt lã bố, hai người chỉ biết nhìn nhau, không nói câu gì. Lã bố bước từng bước nặng đầy lên lầu khác. Vì dinh huyện bị ngập nước, gia quyến cũng phải lánh hết lên đây, nào là vợ con, đầy tớ, chân tay thân cận. Ngay cả vợ của Tần Nghi lộc là Đỗ Thị, người hắn vẫn gian chiếu cũng có mặt. Đứa con nuôi khóc thút thích, khiến tâm trạng lã bố càng thêm ưu phiền. Hắn nặng lòng thoái chí ngồi giữa đám vợ con thê thiếp vuốt nhẹ những hạt băng li ti đậu trên mi mắt tần nghi lộc vội bưng lên cho hắn bát nước tần nghi lộc chẳng hề để bụng việc lã bố chiếm mất đỗ thị hắn nghĩ chỉ cần được bình yên vô sự thì có bị cấm sưng, cũng chẳng đến nỗi bị cái sừng đó đè chết nhưng từ lâu hắn đã có linh cảm lã bố sẽ bại trận nên ngầm mốc đói với lưu bị quan vũ đồng ý dâng đỗ thị cho tào tháo để đổi lấy cái mạng của mình nhưng đỗ thị lại bị lã bố giữ dịch. dù may mắn trốn được đến chỗ tào tháo Như không có người đẹp cũng khó giữ được mạng sống Nên đành phải nằm im chờ thời Lã bố uống cạn bát nước Đoạn cười như miếu Cũng chẳng biết còn trụ được bao ngày Tần nghi lộc khúm núm xung xoe Giặc tàu chẳng qua Cũng chi được cái thế nhất thời thôi Tướng quân phúc lớn mạng lớn Rồi sẽ tai qua nặng khỏi Sợ gì hắn chứ Chỉ cần cầm cự được đến lúc lão tặc ấy lùi binh Ngài cởi ngựa xích tố Cầm cây thiên phương hòa kích Đuổi theo đánh cho hắn Phiến giáp không còn biết bao anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đều thấy bùi tai trước những lời nịnh bợ lã bố biết rõ hắn chỉ đang nịnh mình nhưng trong lòng cũng thấy vững già hơn bèn quay sang hỏi việc trong nom mi thị làm tốt đấy chứ mi thị là vợ lưu bị em gái mi chúc bị cao thuận bắt được khi tập kích đất tiểu bái tần nghi lào vân vân dạ dạ luôn mồm quá tốt ấy chứ thuộc hạ đã dặn dò bọn chúng rồi không cái nào được phép động đến một sợi tóc của bà ta là bố thả lỏng tâm tư. Ừ, phải chăm sóc thật chu đáo, không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rối, thất lễ. Đám quân lính ở Tịnh Châu chỉ biết chém giết, cướp bóc, hãm hiếp trang ba, con gái. Nhưng là bố đã ra lệnh nghiêm ngặt bảo vệ Mi Thị. Hắn phân nuôi hy vọng được tha cho con đường sống nếu chẳng may thành bị hạ, đắc tội với Mi Thị sẽ kết thù với Lưu Bị. Lúc kỳ gò chỉ cần Lưu Bị nói vài câu, không hay trước mặt Tào Tháo, rất có thể hắn sẽ chẳng giữ nổi cái đâu nghiêm thị vợ là bố nước bắt lại chả nước nở mãi không thôi còn đổ thị ôm con trai là a tu cúi đầu im lặng lã bố giang tay ôm họp phao lông, thì thầm về câu hay nàng đừng sợ còn vui vẻ được ngày nào hay ngày đó đã đến khi thành bị hạ nếu tào tháo không quên thuộc cũ, ta chết cũng không để các nàng phải chịu nhục tần nghi lộc cười thầm những lời này chỉ có lừa được đám đàn bà đến lúc đó há đến lượt người quyết định sau thấy lã bố muốn thân mật với vợ mình Tần Nghi Lộc vội quay người lánh đi, nào ngờ còn chưa kịp bước chân khỏi cửa, bỗng nghe thấy tiếng náo loạn từ ngoài vọng lại, bắt lấy là bố, bắt lấy là bố. Lạ Bố nghe thấy tiếng hò hét liền đứng bật dậy, Chụp vội cây phương thiên hỏa kích xông ra cửa nhìn ngó, nhưng chỉ thấy cánh tượng im lìm, sóng nước lặng lờ dưới thành, không phải quân Tàu mà là có binh biến, một thoáng giật mình, thấy có mấy chục tên lính giữ thành tai lâm lâm đau thương, mắt đỏ ngầu lao về phía hắn. Lã bố phung mạnh cây phương thiên họa kích Chém bài hai cái đầu miệng quát tháo Không biết lượng sức Lại dám làm loạn sao kẻ nào xúi dục các ngươi Cao thuần đâu, trần cung đâu Thật ra mấy tên lính này cũng không biết ai Là cái kích động binh biến Thậm chí ngay cả đám làm loạn cũng không thấy Nhưng từ lâu bọn họ Đã không muốn tiếp tục giữ thành nữa Nên vừa nghe thấy tiếng hô Thì lập tức nhập bọn Thừa cơ tháo loạn để lập công Trông thấy lã bố chém chết tươi hai người Hai thân người mất đầu vẫn đang dãy dụa trên đất, máu phun lên láng, những kẻ còn lại kinh hãi tột độ, vứt cả vũ khí mà chạy, có người còn nhảy qua lan can tự vẫn. Lã Bố chưa kịp định thần thì lại có tiếng hò hét đinh tai nhức ấu ập đến, từ hai phía lầu Bạch Môn, vô số binh lính tay cầm trường thương đại kích, vẻ mặt dữ dằn đang ùng ùng xông tới. Lã Bố vẫn mạnh như mãnh hổ, cây hỏa kích trong tay lia sang phải sang trái, chỉ trong nháy mắt, hơn chục tên nằm phật dưới đất người trước kẻ sau liên tiếp bỏ mạng dưới mũi kích những người phía sau không dám lại gần nhưng vẫn chỉ binh khí về phía là bố tuy đã khiến cho bọn họ sợ hãi nhưng vì sự an nguy của thay tử là bố không dám rời khỏi cửa một bước chỉ chống cây đại kích chẳng đứng ở cửa tướng quân giờ thắng bại đã rõ mười bươi cuối chống cự cũng vô ích một bóng người từ sau chen lên thì ra là bộ tướng tình châu tống hiến nhưng gã cũng không dám lại gần mà chỉ dám đứng cách hai tên lính mà nói với là bố Là người ư, là bố kinh ngạc, nhìn hắn ta chọc chọc, người đi theo ta đã mười năm, cứ sau vong ơn bội nghĩa. Tông Hiến cũng hơi hậu thẹn, đứng ngay ra một lúc mới lên tiếng, khi cho là ta thất tính bội nghĩa. Nhưng các huynh đệ đều đã quá mệt mỏi rồi. Quả thực không còn gắn gượng thêm được nữa. Mọi người đi theo tướng quân, chịu bao nhiêu cực khổ. Lẽ nào lại đến ngày thành bị phá, bắt tất cả mọi người cùng phải chết theo tướng quân sao? Chúng ta, chúng ta hãy đầu hàng tàu tháo đi. Kiên thủ không đầu hàng đâu phải là ý của ta. Lã bố hốt hoảng nhìn xung quanh. Cao thuận Trần Cung. Các người mau ra đây. Đừng kêu gào nữa. Một bộ tướng người tịnh Châu khác là Hồ Thành. Cười nhạt, chen lên. Hai thằng điên ấy đã bị nhốt cả rồi. Chỉ còn lại mỗi tướng quân thôi. Ông hãy mau mau, bó tay chịu trói đi. gương mặt lã bố giật giật. Đột nhiên hắn cường cười. Bắt chúng cũng tốt. Dù sao ngay từ đầu ta đã có ý quy hàng. Các người hãy lui đi. Mở cửa thành cho quân Tàu vào ta đây quyết không ngăn cản. Không được. Hầu Thành lắc đầu nói: Quân mất tướng biết đâu mà chạy, chim mất đầu đường nào mà bay. Bọn Trần Cung và Cao Thuận là cái thái gì chứ? Tướng quân mới là chủ soái, không bắt ông lại, bọn ta làm sao có thể đến xin hàng tàu công được chứ? Hơn nữa với sức mạnh của ông, nhưng lúc hỗn loạn ông liều mạng đến vào tàu danh, bọn này làm sao gánh nổi trách nhiệm đây? Tống Hiến rung rung chấp tay vái mà rằng: Vì các huynh đệ xin tướng quân hãy để mọi người trói ngài lại đây cũng là bất đức dĩ mà thôi nói đến đây giọng hắn cũng ngàn lại lã bố nhìn khắp binh sĩ một lượt nào là người tịnh châu, duyện châu, từ châu đủ cả đám bầu thuộc này xưa nay luôn bất hòa vậy mà bây giờ đồng lòng nhất trí hơn bao giờ hết tất cả bọn họ chỉ trông bắt được hắn để xin hàng hắn trong mà tê tái coi lòng cũng định đưa tay chịu trói nhưng một khi chịu trói rồi thì bản chất sự việc sẽ khác hẳn trần cung cao thuận đã bị bắt Phốn vị hắn ta có thể tự mình dẫn quân đầu hang. Nhưng bó tay chịu trói tức là xảy ra binh biến nên mới bị bắt. Như vậy cách xử trí của Tào Tháo chắc chắn sẽ khác hẳn. như tới đây hắn càng nắm chặt cây kích, giọng giạc nói. Đừng có hỏng múc mở cổng thành thì cứ việc. Cùng lắm ta cứ cố thủ ở đây, đợi tàu công đến. Ta có thể tự biện bạch cho mình. Nghe những lời này, hầu Thành lại chắp tay ghi lệ. Tướng quân hãy thương lấy các huynh đệ. Ngoan ngoãn chịu trói, đừng để mọi người phải tốn sức nữa. lã bố không đáp lại, bất tình lịnh vung cây đài kích về phía trước, trong nháy mắt đã vạt bay di tu rua trên mũ hầu thành khiến cả đám giật mình lùi lại. trong lúc hoảng hốt, có hai tên bị ngã xuống công thanh. tiếng kêu thảm thiết khiến những khe còn lại lệnh toát sống lưng. lã bố cười khẩy muốn bắt ta ư? hãy định thần lại mà nghĩ xem dưới gầm trời này có khe nào có bản lĩnh bắt được ta đây? mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám bước lên một bước nữa họ muốn bắt lã bố để tào tháo chờ lại con đường sông thắng như vì bắt hắn ta mà mất mạng thì chẳng đáng chút nào thấy đồng đảng như đám cỏ bị gió giữ thổi sạp tống hiến và hồ thành cũng chỉ biết cúi đầu lã bố vô cùng đắc ý đang định dùng lời lẽ mềm bụng để vỗ về bọn họ chợt thấy có tiếng quát từ phía sau lưng vọng lại lã Lạ bố còn công hạ vũ khí chiều trói đợi đến bao giờ nữa lã bố giật mình nhưng không dám quay đầu lại đặt ngay cây đại kích áp lưng vào khung cửa nhìn tần nghi lộc đang cầm đao kề cổ nghiêm thị ngươi lã bố không nén nổi cơn giận dữ bỏ đao xuống ông bỏ xuống thì có tần nghi lộc thấy lã bố như định xông tới liền tay trái túm tóc tay phải cầm dao ghi mạnh hơn vào yết hầu nghiêm thị một vệt máu sình ra xưa nay lã bố luôn vướng lòng bận dạ với thê tử nên thấy vậy cũng không dám tiến lên nghiến răng mà rằng tên tiểu nhân bị ỏi nhà ngươi lại dám ép ta ư mặc tướng cũng không muốn phải dùng đến hạ sách này, nhưng các huynh đệ đang đợi bắt người lập công, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta phải đứng về số đông chứ. Tần nghi lộc cười khẩy nói. lã bố hết sức bi phận nói. lúc nãy ngươi còn luôn mồm nói ta là, lúc nãy khác, bây giờ khác. nụ cười nịnh bợ trên đầu môi nghi lộc vụt tắt. khuôn mặt lộ rõ vẻ sáo trá, điệu giả. dù thế nào, mọi người cũng đã đi theo ngài bao nhiêu năm trời, không có công lao, thì cũng nếm đủ khổ cực vất vả vậy mà ngài lại nhẫn tâm đẩy họ vào thảm cảnh sau chỉ cần ngài ném cây kích đó đi thì bão tố xua tan trời quang mây tạnh ngày sau bọn chúng ta nhất định bưng bát cơm đến tạ đại ân đại đức của ngài vả lại tàu công uy danh vang dội, tiếng tầm lừng lẫy là bậc quân tự không sơ đo tính toán với hàng tiểu nhân cũng chưa chắc đã làm gì ngài tần nghi lộc trở mặt như lật bàn tay còn chưa về được với quân tàu mà đã nói những lời bờ đỡ như vậy đỗ thị đứng bên cạnh lửa giận bốc lên liền đặt con xuống lao vào gã chồng vô liêm sĩ này tần nghi lộc chẳng tham nhìn giơ chân đạp nàng ta ngã lăn ra đất nhếch miệng cười nhạt ái thây của ta nàng chứ có đau buồn như thế cái mạng của phu quân nàng vẫn còn phải trông chờ cả vào nàng đó biết không nếu nàng ép ta đến đường cùng thì ngay cả nàng ta cũng cho một nhát đấy nghiêm thị bị mũi dao khống chế miệng chửi rủa ngươi là đồ xuất sinh, vô liêm sĩ tần nghi lộc không để cho nàng ta chửi xong Liền xây thanh đao Cứa thêm một vệt ở cổ nghiêm thị Đoạn hung hãn nhìn lã bố mau đưa tay chịu trói Nếu không ta sẽ giết chết bọn họ Lã bố nhìn hai người đàn bà trói gà không chặt Lòng dạ lại rung lên Cây họa kích trong tay Rời xuống đất đánh xoảng, Hát ngửa mặt lên trời than Đại trường phu sống trong trời đất Hát để người phụ nữ phải chịu nạn vì mình Đây vừa là lời than Lại vừa khiến cho tần ghi lộc phải sượng mặt Rõ ràng lã bố đã quăng cây kích đi nhưng không một tên lính nào dám chạy tới trói hắn ta không ngờ tên tần ghi lộc lại to gan lớn mật quát không trói hắn lại còn đợi cái gì tần ghi lộc đã kịp nhắc mọi người cần phải làm gì thế là bọn họ cùng chen lên hơn chục người giữ chặt lấy lã bố lã bố chẳng hề chống cự nhưng bọn lính phân sợ nên hẹn nhau giữ cho thật chặt bỗng nhiên lại tóm được hắn nên chẳng ai dám thả tay ra bọn chúng mọi người một tay luống cuống mại không trói được chúng du đẩy hắn đến chỗ góc tường bên ngoài Mới tạm gọi là phát được chiếc dây thừng lên cổ Lã bố ốp người xuống chỗ lan can tường Trong lá cờ của mình Đã bị quăng xuống dưới thành Bên tay vang lên những tiếng hò hét Như thể đang nhằm vào kẻ thù trước mặt Bắt được lã bố rồi Chúng ta hãy đầu hang Đầu hàng tàu công đi Lã bố mặc dù tự nguyện chịu trói Nhưng không hề muốn chết Nên vẫn cố gạo lên Lã bố ta quy hàng Là do ta tự nguyện Dẫn mọi người quy hàng Tự chịu trói Các ngươi đừng hò hét với giọng điều ấy Hậu báo xa chân cũng chẳng sợ, đã bị trói gô cổ rồi thì còn ai chịu nghe lời hắn ta nữa. Bọn họ đang mấy tung hô công lao của mình, ai còn bận tâm đến vị minh chủ mà vừa mới trước đó mình vẫn sung bái như thần linh. Lã bố chợt trông thấy một vật sáng lóe lên. Một vật bị ném từ trên thành xuống. Đó chính là cây phương thiên hòa kích của hắn. Lã bố định giơ tay bắt lại, chợt nhận ra hai cánh tay đã bị trói chặt. Không sao cửa nổi, mắt trân trân nhìn người bạn trung thành đã trưng trải qua biết bao chiến trường là nói kinh sợ và lấy đi biết bao sinh mạng rơi trùm xuống nước chìm nhiễm từng cơn sóng lăn tăng tăng mãi xa xa cánh cổng lớn ngoài thành hạ bị đã biến dạng vì bị ngâm nước lâu ngày đám hàng bên hò reo mãi mà không sao mở được cuối cùng phải nhất tay dùng dao chém chỗ gỗ mục thì cố mới lên ra được khỏi thành tống hiến hầu thanh cưỡi ngựa bọn binh lính áp dạy là bố trần cung cao thuận nguy chủng tức thăm đi về phía danh trại tàu xin hàng. Lã bố kêu dũng vô sông, nên lại phải chịu đựng nỗi đai đỏ này. Bị lột mũ giáp, trót cô lại như chiếc bánh chưng, đầu tóc rối bù, Chân nam đá chân chiêu, loại bị bỏm. Tần nghi lộc dương dương từ đắc. Tay cầm sôi da lúc lúc lại rút ra, quốc thúc bọn họ. Đúng là hậu xuống đồng băng, chó bắt nạt. đám lính đất thết này còn chưa ra khỏi vùng ngập nước, thì thấy tiếng trống trận dục giả, trăm tên hậu báo phi ngựa tới mép nước, giang thành hang dài như hình con rắn tên nào tên nấy khôi giáp chỉnh khoác áo bào thắt tay sườn đeo bội kiếm vai mang cung tên y phong lẫm liệt sát khí đang đăng đứng lại đốc sói tào thuần rẽ đám quân tiến lên chân mắt quát mắng không được tự tiện xong vào danh trại triều đình đáp hằng binh hạ bì không dám tiến nữa tống hiến hầu thành đành phải nhảy xuống vũng nước chấp tài thi lễ dâng lòng thưa bọn bạc tướng đã bắt được tên phản tặc Lã bố đến đây xin hàng Vừa rồi ở trên thành để nhờ người bẩm báo Là ta tự nguyện đầu hàng Là bố vội vàng phân bua Tàu thuần chắn buồn bận tâm Đánh mặt lại nói Hạ hết vũ khí Hàng tướng và tội tướng theo ta vào đại danh Chờ nghe phán xử Lính tráng tạm thời đứng đợi ở ngoài Không được tùy tiện đi lại Nói rồi vung rồi lên Lập tức hộ báo kỵ phân làm hai hàng Đẩy đám bài binh đi vào Bọn tông hiến sợ bị hiểu lầm Đã bảo đám binh lính vứt hết bình khí ngay từ trong thành lúc này nghe tàu thuần nói vậy cũng vội vang quăng bội kiếm lên bờ dẫn đám thân binh lòm còm bò lên khỏi vùng bùng lầy lùa mấy tên tù binh đi theo tàu thuần bọn lính tốc phía sau cũng xô đẩy nhau bước lên bờ lên đến bờ rồi thì ngồi bệt xuống đất không dám hò hè một tiếng hổ bốc khị hai bên giám sát không rời lá bố bị bọn tần nghi lộc áp giải loạn chọn đi đâu thấy danh trại tàu nói nhau sang sát mỗi cửa đều có quan quân canh giữ Đám quân tàu chen nhau đến phiền môn xem rất ông ao. Bọn họ vừa nhìn vừa thiên nhau chỉ trỏ bàn tán. Tên kia chính là lão bố hả? Ta chả nhận ra hắn nữa. Thằng cầm thú này giết bao nhiêu người của mình. Không ngờ cũng có ngày hôm nay. Cái gì mà chiến thần chứ? Ta thấy chẳng giống đêm nào. Để ta tới cho nó cái bạc tay. Xem nó dám đánh trả không? Người xích thấu đâu? Cây phương thiên họa kích đâu? Y phong trước đây đâu? Sao cứ cuối gặp mặt thế? Thằng chết giảm này còn cố sống làm cái quái gì vậy? Sao nó không tự cắt cổ? Có phải xong rồi không? lá bố cúi đầu, mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Ngày nào trên chiến trường, tung hoành ngang dọc, y phong khắp chốn là thế. Nay lại bị mấy thằng lính tiểu tốt chỉ trỏ chế giễu, Hắn chẳng còn mặt mũi nào nhìn người đời nữa. Nhưng hắn không muốn chết. Hắn chưa già, vẫn còn thể hiện thiếp đẹp. Tia hy vọng được sống sót thôi thúc hắn phải nhẫn nhục, mà bước lên phía trước một tên lính tàu nhặt một hòn đá ném trúng đầu hắn hắn cứ cúi gầm nhìn đường không hề tránh đá. tàu thuần thấy vậy liền quát mắng lúc này mới đuổi được đám lính kia đi cũng không biết đi bao lâu tàu thuần đột nhiên quay người nhảy xuống ngựa lã bố hất mái tóc ngẩng đầu nhìn lên thấy hàng rào nghiêm mật tân tân lớp lớp viên môn đang xen bắt mắt vọng gác bố trí lá chắn cung tên rất hợp lý cứ 10 bước là một đông năm bước là một trạm Đúng kiểu danh trại trung quân nghiêm ngặt phiên môn được mở ra. Bên đông là hàng tham mưu văn sĩ, bên tay là đám tướng tá, chỉ huy, khoi giáp chỉnh tay. Hai bên là hàng quân mặc giáp sắt, tay cầm cây kích đứng nghiêm trang. Ở giữa dựng một đại trướng đen cao, một trượng, rộng bốn trượng. Bên trái treo cờ màu trắng, bên phải cấm kim Việt. Trước trướng dựng một tấm đại kỳ của quân Hán, còn có một lá cờ đen, viền vàng kim tuyến. Trên thiêu tám chữ, tư không hành xa kỳ tướng quân tàu Lã bố đang mãi nhìn ngó Thì đã bị bọn linh tốt sau lưng Để tuốt vào trong Hắn cố căng mắt nhìn xung quanh Đám văn vò bá quan trong doanh trại tàu Đều nhìn hắn bằng vẻ ngạo mạng chợt có hai tên hộ báo kỳ bước nhanh tới Lôi hắn lên phía trước Hai bên bốn người ẩn hiền thấp thoáng Hắn hốt hoảng thấy những gương mặt rất quen Như Quang phủ, Trương Phi, Trần Kiêu Từ Tuyên, Tôn Càng, Giảng Ung Tất cả bọn họ đều có mặt ở đây Lưu Bị và Trần Đăng Đứng hàng trên cùng đột nhiên bên tai hắn vang lên tiếng quát tháo thằng nhãi lã bố suốt cuộc cũng có ngày hôm nay tao hận đã không thể ăn thịt uống máu mày lã bố có quay đầu lại nhìn chợt thấy cặp mắt trọn trưng hàm răng nghiến chặt của viên tiểu tướng khoai ngô tướng tú đó chính là tướng quân lý điện ở duyền châu lã bố thấp thỏm không yên trước đây khi tập kích duyền châu trước thì giết chết lý Càng sau thì đã thương lý tiến gây nên mới tự thù với đám cường hào họ lý nay tên tiểu tử này Không xúi dục Tào Tháo giết mình báo thù rửa hận mới là chuyện lạ. Ngay sau đó hắn lại nghĩ. Mà đâu chỉ có một mình lý triển. Trong danh này không biết có bao kẻ từng nếm đòn của mình. Hôm nay muốn giữ được cái mạng. e là chẳng dễ dàng gì. Hai tên lính giải hắn đi phòng qua đại kỳ. Rồi ấn hắn xuống đất. Tào Thuân bước vào quân trướng bẩm báo. Lát sau thấy một người chậm rãi. Bước từ trong trướng ra. chắc cười cao chừng sáu thước. Đầu đội mũ xung thiên y phục bằng gặp đoạn ngoài khác áo lông chồn màu trắng xám lưng thắt tay ngọc chân giận đôi dài có dải tua màu đỏ tía người này chừng ngoại tứ tuần khuôn mặt trắng trẻo hơi lộ vài nếp nhăn ba chòm râu đã điểm vài sợi bạc mày rông mắt phượng ánh mắt sắc bén mũi tẹt môi dày không được coi là tướng đẹp nhưng trên đầu lông mại trái điểm một nốt rồi son vô cùng nổi bật đó không ai khác chính là tàu mạnh đức thuộc hạ thăm kiến tàu công hai hàng văn võ trong danh nhất tề cuối người vòng tay thi lễ khí thấy phang động lã bố câu lấy tinh thần cũng khâu theo tội tướng tham kiến tào công tào tháo chẳng hay bận tâm quay sang căn dặn tào thuần đã hạ được thành hạ bì rồi thì mau phái quân lính chẳng hai con sông tướng nghi lại đừng để nó tiếp tục gây hại đến bá tánh trong thành tuân lệnh tào thuần nhân lệnh đi ngay lã bố thấy vẻ thờ ơ của tào tháo liền ngấn cổ lên hất tóc mai ra sau Cố nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ quan tâm, Minh Công gầy đi nhiều so với ngày trước. Xưa hắn từng mời rượu Tào Tháo tại yến tiệc của đống trác trong cuộc chiến thành Bộc Dương. Hắn từng nhầm tưởng Tào Tháo mặc chính đầy bụi đất kia chỉ là một tên tướng tầm thường, khi thành hạ bị bị vây hãm, kẻ trên người dưới hò hét đối đáp nên giờ cũng có thể coi như người quen cũ. Tào Tháo thấy là bố vừa mở miệng liền buông lời xung xe với mình thì nhảnh miệng cười, vẫy tay ra hiệu cho quân lính Bên một chiếc ghế đậu đặt tại cửa đại trướng. Bên trái có vương tất, tay cầm cuốn sổ ghi công lao. Bên phải là hứa chữ lầm lầm ngọn hổ đầu mâu. Hai người cùng quay ra, đỡ Tào Tháo ngồi xuống. Mãi lâu sau, Tào Tháo mới đáp lại. Lão vu gầy đi là vì chưa bắt được lão phùng tiên nhà ngươi. Điều đó khiến ta buồn rầu đến nỗi mất ăn mất ngủ. Bảo sao lại chẳng gầy cho được. Lão bố thừa biết những lời này của Tào Tháo chỉ nhằm châm chọc mình. Nhưng không dám phản bác, chỉ cười nịnh minh công hạ tất phải rầu lòng kỳ thực tại hạ đã định quy thuận từ lâu khi xưa quảng trọng bắn tay Hoàng công một tên sau khi lên kế vị Hoàng công chẳng những không để bụng chuyện cũ mà còn trọng dụng quảng trọng phong cho làm tể tướng từ đó xưng bá chư hầu vô địch thiên hạ nay tại hạ đã bị minh công bắt được từ đây xin nguyện dốc lòng vì minh công ý người thế nào tự sánh mình cả quan trọng kia đấy khẩu khí khá lắm Tào Tháo thấy hắn nói vậy, không nén nổi phá lên cười. Người nói đã có quy thuận từ sớm. Vậy tại sao còn ngoan cố đến bây giờ mới chịu đầu hàng? Biến loạn ở Duyện Châu là mất mấy mạng người của ta. Đó cũng là nhờ công sức mà ngươi để dốc lòng đúng không? Là bố vội vàng phân bua. Chuyện tào phản ở Duyện Châu là do bận Trần Cung, Trương Mạo làm. Nhưng một phần cũng do Tại Hạ dứt thời không biết suy xét. Tin nhầm thằng đạo đức giả Trương Mạnh Trác. Vậy nên từ biệt Trương Dương đưa quân về phía đông vì sao minh công quay lại trần cung nhiều lần gây chuyện tại hạ đã cởi lên lưng hộ khó lòng nhảy xuống nên mới cãi căng, mạo phạm oai hùng minh công giờ nghĩ lại tại hạ vô cùng ân hận những lời này chỉ có nửa phần là thật tuy trần cung trương mạo là những kẻ đau xỏ nhưng là bố cũng từng dụng mọi quỷ kế đổ dầu vào lửa vậy mà nay lại nói rất hối hận vì những chuyện đã làm thì sao có thể là lời thật được đây tào tháo thấy hắn đùng đẩy trách nhiệm bèn đưa tay phân vê chậm râu mà răng Việc ở Duyện Châu tạm thời không nói đến Nhưng ngươi đã đến từ Châu Bám vào hiền đức sau còn cấu kết với viên thuật Bất ngờ tập kích sau lưng ông ta Hồng cấp lấy địa bàn ở từ Châu sau Việc này không thể trách mặt tướng Là bố cho phát tội đám quân cũ xưa kia theo đào khiêm Ở Đan Dương, mù phản Chính thống sói của chúng là Hứa Đam Dẫn tại Hạ tới hà Bi tại Hạ chẳng qua, chỉ tạm thời nắm quyền thống lĩnh Rồi sau này sẽ cử người đón lưu sư quân về Hơn nữa Tài hạ cũng đã từ nhượng lại từ châu cho lưu sức quân, nhưng gã ấy không chịu. Nên mới giờ đến độc binh ở Tiểu Bái, hứa đam kẻ đầu xỏ gây ra cuộc chiến loạn ở Hà Bi đã chết trong trận chiến tanh thanh, nên những lời đầy của lá bố chẳng còn ai để đối chứng. Việc hắn đón Lưu Bị về là nhằm liên thủ cầm chân viên thuật, còn về việc trả lại từ châu chỉ là làm ra vẻ vậy thôi, nên Lưu Bị làm sao dám nhận. Hắn liến thoát như cháu chạy, nghe thực hợp tình hợp lý, Nên cũng khó có thể trách được Tào Tháo tất nhiên hiểu rõ nội tình Cũng không thèm truy hỏi đến cùng Cứ coi như lời của người có lý Nhưng sao đã đẩy huyền đức đến tiểu bái rồi Mà lại còn hai lần tập kích ức hiếp vợ con thê thiếp người ta Đây đều là do tên Trừng Cung gây ra Hồng lý Gián Thật ra hai lần đánh úp tiểu bái Đều là do Lưu Bị khiêu khích trước Nhưng giờ đây Lưu Bị Đã là người của Tào Danh Là bố tự biết không thể đắc tội thêm nữa hắn đốn chắc rằng tào tháo sẽ không rộng lượng với tên phản đầu trần cung bèn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu trần cung tại hạ coi lưu huyền đức như huynh đệ trần cung mới là kẻ tiểu nhân sắp tâm làm hại giá họa cho người khác còn về việc ức hiếp thê thiếp như minh công đã nói quả thực tại hạ không dám hai lần tấn công tiểu bái sứ quân bỏ vợ bỏ ái nữ mà chạy tại hạ đều ra lệnh cho bọn lính bảo vệ họ nơi ăn chúng ở đều do bọn tiền nữ hầu hạ chứ từng có thiếu sót gì nghe những lời này Tào Tháo không khỏi đưa mắt liếc nhìn Lưu Bị, thấy vị giữ châu mục xưa nay cử chỉ luôn tự nhiên phóng khoáng, sắc mặt đường hoang, đang cúi đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hổ thẹn. Lã bố cũng trông thấy, sợ Lưu Bị thẹn hóa hóa giận, liền vội vang vứt phát một câu. Mặc dù tại hạ tập kích Tiểu Bái, nhưng vì Lưu Sứ Quân gặp họa được phúc, đến đầu quân dưới Trướng Minh Công, từ đây như cá gặp nước, chốc lòng bảo quốc. Việc này chẳng phải là việc tốt sao? Việc tốt, việc tốt sao? Tào Tháo ngửa mặt cười lớn. Quy phục triều đình đã là việc tốt. Vậy sao ngươi còn điều binh chặn ta ở Banh Thanh? Tại sao còn ngoan cố chống lại ta ba tháng trời ở Hà Pi? Lá bố lại há miệng phân bua. Đâu phải mặt tướng không chịu đầu hàng. Chỉ tại Trần Cung, không thức thời. Trong ba tháng ấy, mọi sự vụ trong thành đều do Trần Cung. Cao. Hắn biết Tào Tháo rất trọng dụng phó tướng. Thế nào ông ta cũng sẽ thu nhận bọn Cao Thuận. Bây giờ bà lôi cả tên Cao Thuận ra, mai này cũng dốc sức cho tạo danh ác xe khó xử vì thấy hắn liền sửa Điều là do trần cung cả hắn ngầm dở trò sau lưng tại hạ tại Hạ vốn đã muốn dốc sức vì triều đình cũng từng hành thích trọng trác chinh phạt viên thuộc những việc này ngài đều biết mà lã bố rủ sạch tội làm như bản thân chưa từng phạm lỗi nào từ đầu đến cuối luôn trung thành với đại hán tào tháo vừa bực vừa buồn cười liền cao dòng chế diệu phụng tiên à phụng tiên bắt người phải cố dè ra những lời quỷ biện thế này thật đã làm khổ người rồi những lời này của tào tháo khiến đám văn vò ba quan cười ngạt nghẽo lã bố đảo mắt sang trái liếc sang phải nghiêm mặt lại Giờ cái bản mặt tỏ ra rất kim thúc hỏi minh công không tin lời tại hạ sau lời của lã phùng tiên ngươi e rằng chẳng một ai trong thiên hạ có thể tin được tào tháo dịu cợt nhưng minh công có tin vào sự trung dũng của mặt tướng không tào tháo thoáng ngạc nhiên lã bố đứng thẳng người dậy nhìn chăm chăm vào tào tháo giọng điệu không còn nhũng nhặn nữa thiên hạ đại loạn các cánh quân thi nhau các cứ, hứa đâu đứng còn chưa vững, nguy cơ ùng lên khắp nơi chưa dẹp xong, minh công mu lược hơn người, dụng binh như thần, mặc tướng chinh chiến đã nhiều, quen tung hoành xa trường. nếu minh công làm chủ xoáy, mặc tướng đi tiên phong, tất đến đầu thắng đó, công đâu hạ đó, há phải lo thiên hạ không được thái binh. đến lúc đó, đừng nói gì hạng trương tú, viên thuật, ngay cả viên thiệu, lưu biểu cũng chẳng có gì đáng sợ. nói rằng vậy, viên bản sư lưu cảnh thăng. Điều là bề tôi đại hắn ta lão phu khá có thể coi họ là kẻ thù Chứ có ăn nói hàm hồ tào tháo tim miệng nói như vậy nhưng lòng dạ hồi hộp không yên ông tất nhiên không tin vào phẩm đức của hạng người như là bố nhưng là bố dũng mạnh thiện chiến là điều không phải bàn cãi nếu có thể thu phục hắn ta dưới trướng thì khác nào hỗn mọc thêm cánh tào tháo vốn rất ngưỡng mộ các mảnh tướng như quan phụ trương liêu người vũ dũng cái thế như là bố càng mong có được từ lâu nhưng thu nhận là bố liệu có sức hòa gì chăng chư tướng trong toàn danh trại liệu có phản đối không? việc này ảnh hưởng thế nào đến cục diện triều đình? Tào Tháo nhất thời khó đưa ra quyết định dứt khoát. Ông ta phải gọi lính canh, tạm thời cho hắn đứng sang một bên. Sự như cái khác trước. Lã bố thấy Tào Tháo sắp xếp như vậy, biết rõ mười mươi ý định của ông ta, không đợi bọn lính đến chạy đi, đã tự mình đứng dậy, bước thẳng đến bên cạnh Lưu Bị, khát khấn câu: Lưu tướng quân đang ngồi ghế thượng khách. Bố này giờ đã là tù nhân. Vậy mà sứ quân không nói giúp đỡ ta, đôi lời sau. Lưu Bị hai mắt nhìn thẳng không đáp. Thấy hắn thì thào gì đó với Lưu Bị, tào tháo liền quát. Đã là tội nhân, chứ có tì tiện đôi co. Lã bố quay lại gượng cười, nói. Không phải Tài Hạ đôi co, mà là Tài Hạ bị dây thừng trói chặt quá, có thể nới lỏng một chút không? Trói hậu liệu có thể không chặt sao? Bố giờ đã là tù nhân, sư lỗ mạng. Xin minh công cho Tài Hạ được thoải mái đôi chút tào tháo liếc nhìn bầu dạng khẩn nài của hắn bèn trương lệnh cho nới lỏng dây trói chủ bà vương tức đứng bên cạnh chắp tay nói xin chúa công thứ lỗi cho thuộc hạ nhiều lời lã bố là tù binh bao nhiêu người của hắn còn đang ở bên ngoài nếu lã bố nhân lúc hoạn loạn liều mạng xông ra hợp lại với trương liêu như vậy thì chẳng khác nào thả hổ về rừng tào tháo không cho là như vậy giờ lã bố rơi vào cảnh này các mãnh tướng đang vây quanh hắn hắn lại không thương không ngựa Cho dù có cái dụng của kẻ Bá vương Cũng khó lòng trốt thoát được Nhưng trong cái bộ dạng thảm hại của hắn Tào Tháo lại thấy rất thích thuốc Bèn cố ý chọc Lã tân quân Ta vốn cũng muốn cho nơi bớt dây trói Nhưng chủ bà lại không chịu Làm sao đây, ngươi gắn chịu đi vậy Lã bố không dám cầu xin nữa Miệng vân vân dạ dạ Rồi lui sang một bên Lại thấy hai bên hộ báo kỳ hùng hộ Sâu đẩy cao thuận vào Cao thuận hầm hực đi vào trong doanh Mặc phên váo không cần biết đến ai Một tinh lính quát Tên tội tướng mau quỳ xuống Cao Thuận càng làm ra vẻ mắt điếc tay ngơ Hai tên hộ báo kỵ liền xông đến Vừa đạp vừa ghi ông ta xuống Nhưng đôi chân Cao Thuận vẫn cứng như xác Không chịu khiểu xuống dù chỉ một ly Được rồi, được rồi Cho phép hắn đứng trả lời Tào tháo xua xua tay Trong lòng vô cùng khen ngợi khí khái của con người này Mặt nở một nụ cười Nói Cao Tướng Quân Trận địa do Tướng Quân bài ra khiến lão phu đây không đốn thay tào tháo nói những lời này là nhằm cố ý cho cao thuận một cái bậc mà bước xuống nào ngờ cao thuận vẫn vên mặt lên chẳng thèm nhìn ông lấy một cái tào tháo lại hỏi tiếp phải chăng tướng quân vẫn còn để bụng mối thù thuộc hạ của mình đã bị hãm hại cao thuận mặt vẫn tính bơ không thèm để ý tào tháo nuốt nước bọt nghiêm giọng hỏi tội tướng cao thuận ta hỏi ngươi có chịu quy hằng hay không cao thuận đau lòng khi giới đến những người đồng hương bị chết trận hận tàu tháo giết hại bao nhiêu thuộc hạ tình châu hận lưu bị phản phúc thất thương hận trăng đăng quay giáo thăm mình trên trận tiền mưu sự thiếu quyết đoán hận bọn tống hiến hầu thanh tần nghi lộc bán chủ cầu vinh càng hận là bố hèn nhát không dám đứng thẳng người lên ông ta thấy trên thế gian này Rạc dưỡng hạng bẩn thiểu hèn hạ trong lòng nguội lạnh không thiết sống nữa nên dứt khoát nín thinh lã bố thấy vậy liền quát rằng tàu công hỏi cũng là giữ thể diện cho ngươi rồi còn lì lợm không chịu đáp lời Ngươi không cần cái mạng của mình nữa sau Cao Thuận nén cho lã bốn Một cái nhìn kinh miệt Đoạn quay mặt đi Nhắm mắt chờ chết tiếc thay Tào tháo thở dài rồi hạ lệnh Lôi hắn ra viên môn chém cho ta Tuy là người rất cưỡng mộ nhân tài Nhưng cái tài đó Mà không dùng được Vậy thì dứt khoát phải trừ khử Cao Thuận bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn Tạ ân điển tàu công Hai tên hộ báo kỵ ra sức lôi ông ta ra ngoài hành hình Nhưng tiếng cười thì vẫn không dứt. Tào Tháo lắc đầu mãi không thôi. Trong lòng thật không thể hiểu sao con người này lại cố chấp đến vậy. Mặt lã bố tái dài đi. Hắn vừa bị ai, vừa tiếc thương, vừa sợ hãi, vừa hổ thẹn. tay hắn lại nghe thấy tiếng quát tháo, nguy chủng và tất thâm bị quân lính đẩy vào. Chưa kịp phần bua đã bị ấn ngã vật ra đất. Cả hai đều tự biết là có tội với Tào Tháo. Cuối cầm mặt không nói lên được câu nào. Tào Tháo quát mắt nhìn chúng rồi hỏi tất thầm trước lệnh cao đường dân khỏe chứ. Tất thầm xưa làm việc giá diện châu khi trần cung tàu phản ông ta lấy cớ mẹ già đang bị giữ làm con tinh trong đám quân phản loạn để đến từ biệt tàu tháo trước khi đi còn luôn miệng thề tốt rằng tuyệt đối không làm phản vậy mà vẫn đi theo là bố cho đến tận giờ tất thầm tự biết mình đuối lý đành cuối đầu than rằng mẹ già đã mất năm ngoái nay linh cũ vẫn còn đi đất khách quê người đứa con bất hiếu này tội nghiệp quá nặng nói xong nước mắt cứ tuôn rơi tào tháo ngờ vực nhìn hắn hồi lâu nhận thấy tấm lòng hiếu thảo của hắn thật đáng thương lại nhớ đến mình từ nhỏ không có mẹ cả cuộc đời cô muốn tỏ lòng hiếu cũng chẳng được nên cũng thấy mũi lòng mà rằng con người ta xưa nay đạo trung hiếu khó bề giữ trọn ta tin rằng có hiếu thuận thì mới trung nghĩa nếu không tăng tử sao phải sòn xa, hiếu kinh để dạy bảo đời sau mau cởi trói cho hắn ta sau khi được quân lính cởi trói cho Tất thầm vẫn cúi mặt mà khóc Kẻ bất trung này phải làm sao Để được phò trợ bên công đây Tào tháo vuốt sâu mỉm cười Miễn vẫn gọi anh ta bằng chiếc quan khi xưa Tất biệt giá nặng lời rồi Hữu tâm phi thiện Tuy thiện bất thưởng Vô tâm phi ác Tuy ác bất phạt Người không nói lòng ta cũng hiểu Chắc chắn là do bọn là bố Trần Cung Bắt giữ lệnh đường Ép người nhập bọn với chúng phải không tức thầm nghe thấy vậy Càng bò rạp xuống đất khóc mại không thôi Lã bố đứng bên cạnh cuốn quýt vưới tay Không can hệ đến tài hạ Việc này đều là chủ ý của Trần Cung Tên tội nhân kia Đừng có chỏ miệng vào Phương tất liền mắng Tào tháo chẳng thèm để ý đến Vẫn nhìn tất thâm với vẻ hòa nhã Ông ty thân ở trong danh lã bố Nhưng lòng vẫn hướng về nhà hắn Tà há có thể trách tội Lã bố từng tự mình phong cho Trương Liêu làm lỗ tương quốc Ta thấy không thòi đáng chút nào Nước lỗ là cái nôi của lễ nghĩa Sao có thể để một kẻ vũ phu Làm quẩn thú được Ông hiểu rõ lòng hiếu đệ ta sẽ dân biểu tấu để ông làm lộ tướng quốc Tất thầm xứng người Trước đây chỉ là một chân biệt giá Giờ lại được giữ chức quận thú Không những không bị gián chức Lại còn được thân cấp Ở nước lỗ Hắn vừa tự hào vừa tự nhủ Phải ghi tạc lòng trung với nước dinh dự lấy nghĩa Nghĩ đến đây Hắn liền khấu đầu lại tạ Tạ ơn điển của triều đình, Tạ ơn nhân đức của minh công Tại hạ nguyện dốc sức vì xả tắc Đứng dậy đi Tào Tháo khoát tay. Hãy lùi ra sao trứng đổi y phục. Có gì khó khăn cứ nói một tiếng. Trình trọng Đức sẽ sắp xếp cho. Tào Tháo biết trước đây trình dục có chút giao tình với hắn ta. Tất thầm lau nước mắt nhưng không đứng dậy lại nói. Tại hạ còn một việc muốn thưa. Người muốn đưa linh cụ của lệnh đường về chuyện châu chứ gì. Còn chưa nói xong Tào Tháo đã biết ý định của hắn. Việc đến nhận chức ở nước lộ không cần phải giỏi. Người cứ về quê cải táng cho mẹ già trước. Việc tan sự nhất định phải làm chu đáo đầu tỳ tán ta sẽ lo giúp ngươi tạ ơn tàu công tất thầm lúc này mới chịu đứng lên đưa mắt nhìn đám thuộc hạ đứng ở phía đông ngoài bọn trình dục tiếc đệ ra đều không quen biết ai bèn đi đến phía sau cùng cúi đầu đứng đấy thấy đã thu xếp xong việc của tất thầm sắc mặt tào tháo liền đổi khác ông nghiêm giọng hỏi nguy chủng họ ngụy kia lão phu đối xử với ngươi tệ bạc lắm sao ngụy chủng run như cày sấy không nói được câu nào quá thực tào tháo đối với hắn ân nặng như núi từ tiếng cử hiếu liêm đến dạy cách làm việc coi như kẻ tâm phúc nhưng khi chuyện châu có biến đám phản loạn khi thấy bừng bừng kia đã làm hắn sợ vỡ mật khiến hắn hồ đồ đến chạy theo làm một kẻ phản đô khi đó tào tháo ở từ châu từng mạnh miệng nói với đám thuộc hạ rằng người trong thiên hạ có làm phản hết thì ngụy chủng cũng không phản lại mình nào ngờ sự thật phú phan đã phả ngay cho ông ta một cái phòng miệng tào tháo tức giận thầy đọc khá khen cho tên ngụy chủng cho dù ngươi có chạy đến chân trời gốc bể ta cũng sẽ không tha cho ngươi bây giờ đúng là hắn đã bị tào tháo bắt được không biết nói gì được nữa ngụy chủng tự biết mình chẳng còn hy vọng được sống đến một lời cầu xin cũng không tốt ra nổi hắn hận không thể chui được xuống đất chỉ biết súng rót quỳ ở đó tào tháo hầm hầm nhìn hắn mà chửi đồ hèn khốn kiếp nhắc chết như vậy thì còn làm được trò trống gì Cởi trói cởi trói ai cũng ngứa người ra Cứ tưởng tào tháo sẽ giết hắn nào ngờ lại kêu cởi trói ngươi chủng càng ngơ ngác tàu công, ngài ngài làm vậy tào tháo liếc nhìn hắn dù là một hai con dây cũng đều phải bỏ công chăn thả lão phu nể tình ngươi có chút tài mọn mà tha cho ngươi lần này hãy đến mặt phủ làm việc lại cho ta năm xưa cai quản diện châu ngươi đã lập nhiều công trạng thế mà lúc lâm nạn lại hàn địch là sao thật đúng là tên khốn kiếp thấy tào tháo tha tội cho mình ngươi chủng gục xuống o khóc đứt nở tài hạ thật có lỗi với tàu công ngày sau nhất định còn khóc cái nỗi gì tào tháo gắt lên cố mà luyện lá gan của ngươi cho khá lên đi đừng làm xấu mặt ta trước mặt kẻ khác đi mau nguy chủng lập cập đứng lên trình dục mặt giày hớn hở đón hắn lão đệ đại nàng không chết tới đây tới đầy nào trình dục dẫn hắn ta đến đứng cạnh tất thậm chúc mừng minh công để thu nhận thuộc hạ cũ lá bố chi chực hở ra là chó miệng vau tào tháo không nhìn nổi cười cứ gật gật đầu bỗng thấy đám lính ngoài viên môn đẩy một người đầu tóc rối bù mặt mũi bẩn thiểu đi vào đó chính là trần cung lòng da tào tháo đột nhiên rất khó nắm bắt sắc mặt kim nghị trở lại văn võ ba quan trong danh bỗng lặng thinh tuy vừa rồi là bố có ý rùa bỏ trách nhiệm nhưng trần cung mới đích thực là kẻ đầu xỏ gây ra cuộc nổi loạn ở diện châu không có ông ta khơi mạo xúi dục trương mạo sẽ không trở mặt thành thù với tào tháo Cũng không có chuyện bọn Trương Siêu, Lý Phong, Tiết Lan, Hứa Vĩ, vương Khải, Mau Huy, Từ Hấp, Ngô Tư làm phản. Càng không có chuyện là bố hung hăng kéo đến chiếm mất chuyện Châu. cướp lấy từ Châu bao nhiêu năm như vậy, Tào Tháo cố ý muốn xi si nhục ông ta, bèn giơ tay nói, cởi trói cho hắn. Ta phải hỏi thăm, vì đại ân nhân này của ta. Binh lính cởi bỏ dây trói, Trần Cung đứng nhìn về phía trước, mặt chẳng hề tỏ ra tự ti hay cao ngạo. Tào Tháo châm biếm công đài Ông từng ngày tự cho mình, túc chí ta mu Không ngoan có thừa Sao giờ lại để bị bắt đến đây vậy Trần cung cười gượng liếc nhìn lạ bố Chỉ vì kẻ kia không chịu nghe lời Nên cung mẫu ta mới ra nông nỗi này Nếu hắn nghe theo Đã chắc gì ông bắt được ta Lạ bố vội quát, ăn nói sằng bậy Tao không dối trù hoạch ký sách Sao ngươi có thể đem chút tài mọn của mình Mà so sánh với ngài được Đừng có võ mầm vào Vương tất lại quát sang lên Sao ngươi cứ lẩm nhẩm mãi vậy Tào Tháo thấy Trần Cung đã đến nước này mà vẫn không chịu phục tùng, Lại mỉa mai. Công đại, ông nghĩ vì hôm nay phải làm thế nào đây? Trần Cung buộc miệng nói. Là thần tử mà bất trung, làm con mà bất hiếu, chết đáng lắm. Ông ta giống y như cao thuận, lòng chỉ nghĩ đến cái chết. Tào Tháo lời cười nhạt. Ông chết rồi, mẹ già sẽ thế nào đây? Trần Cung đáp lại, không chút do dự. Cung này nghe nói, người lấy đạo hiếu mà trị thiên hạ, sẽ không làm hại đến người thân của kẻ khác. Mẹ già ta sống hay chết Hoàn toàn là do Minh Công định đoạt Ông ta nịnh như vậy cốt là để Tào Tháo Không làm hại mẹ Minh Tào Tháo lại hỏi Còn vợ con ông sẽ thế nào Cung này nghe nói Kẻ lấy chữ nhân mà trị thiên hạ Sẽ không ép người ta tuyệt tự Vợ con ta sống hay chết đều do Minh Công cả Trần Cung đáp Thấy ông ta cố làm ra vẻ kiên cường Tào Tháo định buông thêm vài lời chăm chọc Nầu ngờ Trần Cung không người Chấp tay nói dứt khoát Hãy ra lệnh giết ta dưỡng im quân pháp nói xong liền quay người toàn đi chịu chết tào tháo thoáng rung mình vội vàng đứng dậy công đài hãy khoan trần cung làm như không nghe thấy gì vẫn say bước ra ngoài mấy tinh lính liền chặn ông ta lại công đài công đài ông bỗng nhiên tào tháo không biết phải nói thế nào quả thật ban đầu tào tháo đúng là hận trần cung đến tận xương tủy nhưng mấy lời châm chọc kia lại dồn ông ta vào con đường chết nên chợt thấy mềm lòng năm xưa sở dĩ tào tháo tự đứng lên đảm nhiệm chức thứ sự diệm châu đều là nhờ trần cung du thiết quan viên ở diệm châu sau này cũng có công không nhỏ trong vì dẹp loạn căn vang đánh bại viên thuật nồng ngờ thành công là nhờ trần cung thất bại cũng do trần cung Cái giúp mình làm chủ diệm châu là ông ta Cái khơi màu làm phản khiến mình không có nhà mà về cũng chính là ông ta nhưng mình từng giết chết ba vị danh sử biên nhượng Viên trung hoàng thiệu chỉ trong một ngày từng xua đuổi thứ sự diệm châu chết triều đình bổ nhiệm là kim thượng khiến ông ta bị phiên thuộc hại chết Lại từng đầu xác bát tính từ châu Đôi tay vẫy đầy máu của bao người vô tội Việc Trần Cung làm phản hoàn toàn Cũng vì đạo nghĩa Nghĩ đến đây Tào Tháo vừa hổ thẹn vừa đau lòng Liền bước lên chậm rãi nói Công đại ông Hà Tất phải như vậy Kỳ thực ta Quả thực Tào Tháo không biết phải mở miệng thế nào Bởi tuyệt không thể trước mặt mọi người Lại đi nói kẻ đầu xỏ vô tội được Nhưng lại không nhẫn tâm giết ông ta Đến lúc này Trần Cung chịu quỳ gói xin tha thì tốt biết mấy trần cung vẫn đứng quay lưng lại với tào tháo mắt nhìn thẳng về phía trước ngẫm lại nửa đời này của mình thấy bi hài đủ vị vì đáp người chẳng có chút can hề gì mà làm phản có đáng không bỏ tào tháo quay ra bảo vệ lã bố có phải mình có mắt như mù không nhớ lần đầu tiên gặp tào tháo với đôi ba lời đã miếng tội cho vương quăng nhớ lại trận ác chiến thọ trương nên bảo tính phải mất mạng nhớ đến bọn tuân úc mau giới bất chấp gian nguy chạy đến cậy nhờ nghĩ đến việc tào tháo chỉ có ba tòa huyện thành mà lại có thể xoay chuyển càng khôn. Tào Tháo không hậu danh là bậc anh hùng cái thế, đừng nói là lã bố, ngay cả viên thiệu cũng thua kém ông ta vài phần. Nhưng tên đã bay đâu thể thu lại được? Bậc chiến sĩ một đời há có thể sống tầng tối sợ sau? Hơn nữa sau có thể sống ở đời với cái tiếng là kẻ phản phúc. Nghĩ đến đây, cõi lòng chỉ còn nói bi ai, không dám quay lại nhìn Tào Tháo, sợ rằng một khi đã quay đầu lại sẽ không đứng vững được mà cúi đầu nhận tội. Ông ta nghiến răng trừng mắt nói với bọn binh lính, trắng phía trước. Tránh đường, tại hạ Nguyễn đưa đầu chịu chết. Còn không mau tránh ra. Tào Tháo đứng đằng sau nghe rõ từng câu từng chữ. Biết rằng không thể lay chuyển lòng dạ sắc đá của ông ta. Bất giác không sao găng được những giọt nước mắt. Tào Tháo xua xua tay, tỏ ý bảo quân lính nhường đường. Miệng lẩm bẩm. Ta và ông một mối tương giao. Từ nay xin tự cách biệt. Hãy để ta tiễn một đoạn đường. Nói đoạn liên chậm chậm bước theo sau trần cung nhìn tình cảnh này phân phỏ bá quan ai nấy đều cảm khái nhỏ lệ trình dục triết đẩy, ngụy chủng quen biết nhau đã lâu càng thấu hiểu hơn cả nhớ đến lúc chung lưng đấu cật thời trước cũng lần lượt đi theo trần cung trần đăng trần kiều từ tuyên thấy mối ân oán này đã dứt mâu thuẫn như bọn họ lúc còn dưới trướng là bố cũng được xóa bỏ từ đây cũng bèn theo sau đưa tiễn ngay cả quách gia chưa từng quen biết cũng theo đến viên môn Lã bố đứng bên cạnh vô cùng lo sợ cao thuận trần cung hiên ngang khẳng khái đón nhận cái chết càng lột tả sự hèn hạ thâm sống sợ chết của hắn liền gác sát tay lưu bị mà răng huyền đức để nhất định phải cứu mạng ngu huynh này lưu bị mà không chút biểu cảm chỉ âm ừ nói xem thế nào đã Lã bố thấy ông ta tỏ vẻ cười tuyệt thì cười nói huyền đức lão đệ vợ con đệ vẫn còn ở thành hà pì đệ thua chạy bỏ mặt bọn họ chẳng phải là nhờ ngu huynh bảo vệ họ đấy sao ta đã trông nôn vợ con cho đệ để không chịu nói tốt vài câu cho ta sau. Khuôn mặt trắng trẻo của Lưu Bị chặt đỏ ứng lên, cặp mắt sáng lé quay sang cười nói. Được, được rồi, tính mạng của huynh trưởng hãy cứ để ta lo. Lã bố toan thở phao thì đột nhiên nghe thấy ba hồi trống thúc lên giống riết. Hắn đầu rằng bọn Cao Thuận Trần Cung đã đầu lìa khỏi cổ. Mãi sau mới thấy Tào Tháo thân thở quay lại bọn Trình Dục, Trần Đăng nói gót theo sau, thở dài thường thược rồi ai nấy quay về chỗ cũ tào tháo ngồi vịt xuống rầu rĩ nói truyền lệnh hậu đại gia quyến từ già đến trẻ nhà công đài Hậu tống bọn họ vì hứa đô bố trí cho thỏa đáng lã bố vẫn không biết thân biết phận lại chó miệng chúc mừng minh công đã trừ khử được quân phản nghịch chưa nói giết lời hắn phải im bạc khi thấy tào tháo trừng mắt nhìn hắn lã bố tuy anh dũng cái thấy xong lại không có chí lớn bình định thiên hạ thì sao có thể hiểu được tâm tư của tào tháo lúc này bỗng lại có tiếng thinh tội vang lên tống hiến hầu thành dẫn một loạt tội tướng bước vào đại danh quỳ xuống bên cạnh tấm đài kỳ, tào tháo đưa mắt nhìn một lượt đột nhiên trông thấy có cả tần nghi lộc trong đó bất giác hừ một tiếng nói với giọng lạnh nhạt các ngươi chỉ bắt được chỉ có bấy nhiêu thôi sau hầu thành bước lên một bước thưa còn có vợ con lạ bố trương liêu vẫn đang truy lùng ở ngoài mà chưa bắt được ba tên nghịch tặc từ hấp mau huy ngô tư đâu cả rồi từ hấp mau huy ngô tư đều là quận thú dưới trướng khi tào tháo thống lĩnh truyện châu Tất nhiên ông không dễ dàng cho qua được. Hầu Thành nuốt nước bọt, chắp tay thưa. Ngô Tư bị bệnh mà chết hai tháng trước. Từ hấp và mau huy đã bỏ trốn khi bành thành bại trận. Có lẽ, có lẽ chạy đến dưới trướng Tăng Bá rồi. Tào Tháo ngầm toan tính trong lòng. Cần phải tìm cách xử lý, đám hậu phỉ các cứ một phương như bọn Tăng Bá, Tông Quang, Tông Khang, Dọn Lễ, Ngô Đông. Xương Bá này kéo chúng gây họa sau lưng khi ta bận đối phó với viên thiệu lã bố đúng là chẳng hiểu gì hết hắn cứ tưởng tào tháo trách tội bọn hầu thành không bận tâm tầng lực vội nói chen vào minh công không biết đấy thôi lã bố này hậu đại chưa tướng vậy mà đến lúc lâm nguy chúng lại làm phản phá hỏng ca thành ý một lòng muốn đi theo ngài của tài hạ thực là bọn bạc tinh bạc nghĩa tông hiến hầu thành thấy hắn ta nói vậy sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu nào ngờ tào tháo lại phá lên cười dĩu rằng hậu đại chưa tướng ư ngươi phản bội vợ con Sũng ái thi thiếp của thuộc hạ Mà gọi là hậu đái sau Nhiều người biết rõ chuyện xấu xa Với lão Bố và Đỗ Thị Thấy Tào Tháo nói thẳng tuẹt vào mặt hắn như vậy Ngay cả bọn người đến Quy Hàng Lẫn đám người bị bắt đến đầu hàng Đều bật cười ha hả Nhất lọt nhìn sang Tần Ghi Lộc Tần Ghi Lộc đúng là loại mặt dày mày dạng Chẳng những không thấy nhục nhã Mà còn ngoắt miệng cười, phụ họa theo Đâu có phản bội vợ con Chỉ là chiến đấu liên dường thôi Mọi người lại cười ô lên Lã bố quá vội quỳ sụp xuống trước mặt tào tháo xin minh công hãy niềm tình tại hạ có công hành thích độc trác thảo phạt phiên thuật mà thứ tội cho ngày sau tại hạ nguyễn ngăn ốc lầy đất phò tá minh công nói xong hắn dập đầu lia lịa tào tháo vẫn do dự không quyết là bố ti sắc bén xong lại là con dao hai lưỡi Dữ khác bên mình là phúc hay họa còn chưa biết được lúc ngẩng đầu lên tào tháo thấy lưu bị muốn nói gì đó nhưng lại thôi bèn hỏi ta muốn dùng phụng tiên sứ quân thấy thế nào lá bố mừng rỡ xích bật cười thành tiếng. Vừa rồi đã thương lượng với lưu bị, chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Hắn cúi đầu mỉm cười, đợi lưu bị nói giúp cho mình. Nào ngờ lại nghe thấy lưu bị nói, minh công không nhớ chuyện xảy ra với đinh nguyên động trác sao Nụ cười trên môi lá bố phục tắc, hắn quay đầu lại hỏi, hiền đệ nói vì vậy. lưu bị chẳng thèm đi si đến hắn, Cao giọng nhắc lại một lần nữa, minh công không nhớ chuyện xảy ra với đinh nguyên động trác sau lá bố luôn mầm chói bay chói biến nhưng câu nói ngắn gọn này đã tước mặt hắn ngày trước đinh nguyên đề bạc hắn vào hàng ngũ của ông ta nhưng hắn lại vì công danh phú quý mà xuống tay với ân nhân của mình động trác nhận hắn làm nghĩa tử vậy mà hắn lại gian díu với tỳ nữ hành thích nghĩa phụ loại người này hắn có thể tin được sau lá bố ngơ ngác một hồi rồi đột nhiên ngồi phịch xuống đất Quát mầm chửi rủa thằng nhảy sanh lưu bị tên giặt tay to nhà ngươi nói lời mà không giữ lời Ngươi đã quên chuyện ta bắn kích ở viên môn rồi sao? Hai ba lần bỏ mặt vợ con chẳng hay mạng đến. Không phải nhờ ta bảo vệ sao? Ngươi đúng là loại tiểu nhân phong ơn bội nghĩa. Ta nhổ vào, lưu bị cũng trở mặt. Ngươi có ơn nghĩa gì với ta chứ? cướp từ châu của ta, hai lần tập kích tiểu bái, ngươi vẫn còn mặt mũi mà nhắc đến hai chữ ơn nghĩa hay sao? Ngươi là bố dẫn tiếp mặt, toàn thân sung lấy bẫy. Dây trói tên người phát ra tiếng kẹo kẹt. Dường như chỉ cần tăng thêm chút nữa là đứt. Đám binh lính thấy vậy, liền hệ nhau xông tới, cố sức kỳ hắn xuống. Hắn vẫn muốn chửi rủa Lưu Bị, nhưng đầu óc đột nhiên chuyển biến. Chửi Lưu Bị phỏng cái gì tích mặt mình nằm trong tay Tào Tháo kia. Hắn lập tức quay lại nhìn Tào Tháo. Trong thoáng chốc, Tào Tháo mặt đằng đằng sát khí, tay nắm chặt thanh bội kiếm. Một lời của Lưu Bị đã thức tỉnh suy nghĩ của Tào Tháo, ông đưa mắt nhìn quanh, thấy văn võ bá quan ai nấy đều hiện rõ chữ xác trên mặt. Trong số đó, Lý Điển Long mày dựng ngược đầy vẻ căm phận trong lòng tào tháo hiểu rõ mối thâm thù giữa lã bố và họ lý nếu tha cho lã bố sao có thể ăn nói với lý can ở dưới suối giằng đây lại còn hí chí tài tại sao bị nhốt vào ngục để đến nỗi thân mang bệnh mà chết vụ họ hàng ở Bộc dương nạn châu chấu và hạn hán bao nhiêu dân chuyện châu đã phải bỏ mạng nếu như tha cho lã bố lấy gì để ăn ủi phong linh những người đã khuất còn mặt mũi nào mà gặp lại các vị phụ lão chuyện châu rồi ông lại nghĩ Là bố có công giết động Thiên tử đến giờ vẫn chưa quên công lao của hắn Nếu lại có ý chị ban cho hắn ân huệ nào nữa Thì phải làm sao đây Bất tuân theo ý chỉ của thiên tử thì không được Tuân theo ý chỉ của thiên tử hắn chẳng phải là ngoài đống thừa ra Lại gieo thêm mầm móng nội loạn nữa hay sao Còn nữa Con mắt trái của Hà Hồ Đông bị bắn mù Cũng chính là hắn đã ra lệnh cho Cao Thuận Đánh úp mà ra Ta với anh em Trương Mạo trở mặt với nhau Rốt cuộc là do khẽ nào Trương Dương ở Hà Nội là đồng hương thân thiết với hắn sau này khi quyết chiến với viên thiệu chẳng may là bố lại trốn về hà nội thì làm thế nào trước đây là bố theo viên thuật sau này trên trận tiền ngộ nhở hắn lại chỉ giáo về phía mình thì chẳng phải ông việc hay sao chỉ trong giây lát bao nhiêu thù mới hận cũ bao nhiêu nghi kỵ lo lắng bỗng ô tới lã bố kinh hãi nhìn vào đôi mắt u ám như mắt nhiều hâu của tào tháo liền vội vang biện bạch minh công chứng nghe lời xàm bán của kẻ tiểu nhân Tại hạ thành tâm quy phục, lòng này có trời chứng giám. Tào Tháo không muốn nghe thêm nữa, khoát tay ra lệnh, lôi ra ngoài, biêu đầu thị chúng. Trời đất như tối sầm trước mặt Lã Bố, hắn chỉ mơ hồ nhận thấy một đám lính áp lại lôi đi. Hắn kháng cự theo bản năng, vùng vẫy hai vai, ương ngạnh không chịu nhúc nhích nửa bước. Hứa chữ thấy vậy, liền quăng cây thiết mâu, xông lên túm lấy Lã Bố, hợp sức với đám binh lính mới lôi được hắn đi. Lã Bố vẫn không cam chịu, cố sức chạy dụa, luôn mầm chửi rủa tào tháo lã bố ta có không giết động trát khắp thiên hạ có ai mà không biết nay thiên tử phong cho ta làm ôn hầu quý hiển ngăn với bậc tam công ta có quyền giả tiết trước cả ngươi đấy nay ngươi nhất thời đắc thế lại dám đối xử với ta như vậy khi ông đây cùng với vương tư đồ cố giá thì ngươi vẫn còn bận đấu đá tranh giành ở duyện châu ngươi có tư cách gì mà đòi giết ta lã bố càng chửi càng hăng hắn hất mạnh vai khiến đám binh lính ngã nhào ra đất ngay cả hứa chữ cũng vai loạn chọn lùi lại mấy bước mười mấy tên vẫn không giữ được một mình lạp bố nếu để hắn ta lao trở lại chẳng phải sẽ gây ra đại họa sau tào tháo sợ hãi tránh vào đại tướng vương tất giang hai tay ra chắn chỗ cửa ra vào xoẹt xoẹt một loạt tiếng Tuốt kiếm vang lên mười mấy tên đại tướng là bọn hạ hậu Yên Phu cấm nhạc tiến từ hoảng chu linh đều rút kiếm vây quanh lạp bố bất quá nên bọn họ cũng phải liều mạng ngay trong danh trung quân lã bố không lao lên nữa trương mắt nhìn quanh đám người kia các tướng phải chặt hắn không ai dám đâm nhát kiếm đầu tiên lã bố dũng mạnh hơn người ngộ nhỡ đâm nhầm đứt dây trói hắn cùng quá liều cũng đủ khiến cho mọi người lãnh đủ đang lúc giằng co bỗng nhiên nghe thấy có người cao giọng nói các vị hãy khoan động thủ quách gia chăn ra khỏi đám đông giữ lễ váy chào lã bố nói những lời thấm vào gan ruột lã tân quân tại hạ có đôi lời muốn gọi đến người vẫn còn u mê chưa tỉnh như ngài ngài có muốn nghe chăng nói lão bố cảnh giác nhìn các tướng đang vây quanh mình thuận miệng đồng ý quách cha ôn tồn nói ngài vốn là một trang nam tử tình châu chẳng phải vướng bận điều gì tình cờ lạc vào chúng quan trường lại gặp thời loạn thế mà được vẫy vùng ngài đã không có chí tranh giành thiên hạ lại không đủ tài lôi kéo các thế lực rơi vào thế cục này chẳng phải là chuyện tất nhiên hay sao cả đời này vinh hoa phú quý đều đã hưởng đủ sóng gió to lớn Cũng đã từng trải qua, còn thiếu cái gì đây, cứ câu sống tạm vợ ở đời. Liệu có thể giải thoát được phiền não gì nào? Đời người được mất là số mệnh, phần sớm không có chứ cưỡng cầu làm gì. Có trách thì hãy trách ngài để đi làm đường. Lẽ nào anh hùng một thời, cuối cùng lại phải chịu cảnh trăm đau phân thây. Tại hạ cũng chỉ nghĩ cho ngài, hãy ngoan ngoãn chịu tội đi. Lời quách gia ôn hòa mềm mỏng nhưng lại như một đòn thức tỉnh lạ bố. Khiến hắn cứ đứng ngày ra mãi, sắc mặt sạm đen rồi lại trắng bệt. Như thế vừa hổ thẹn vừa hiểu ra. Cuối cùng, lá bố thôi không dậy vui nữa. Hắn cười khang hai tiếng rồi nhắm mắt lại. Chấp nhận sự thực đang bày ra trước mặt. Đại trường phu, coi sống chết nhà tựa lông hồng, hạ tất phải đôi co với bọn họ. Trên chiến trường, chẳng sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Nhưng về âm mưu quỷ kế tuyệt không phải là đối thủ của Tào Tháo, Lưu Bị. Ai bảo mình dân bước vào con đường này làm gì? Nếu cả đời này cứ ở quê nhà, tình châu, chăn ngựa thả dây, thì đã chẳng phao. Xem biết thế này, chẳng tha liều chết từ lúc ở thành hạ bi, còn hơn thích đây, nói những lời trái với tâm can, để người ta nhạo báng khinh thường. Cứ cho là mình thật lòng, muốn theo Tào Tháo. Liệu ông ta còn tin tưởng mình không? Khi thiên hạ còn chưa thái bình, ông ta còn cần đến mình. Đợi đến một ngày bu thành nghiệp lớn, khó mà đảm bảo ông ta sẽ không xa tay, trừ khử. Trần Công Đại đúng là sáng suốt, sống thêm được một ngày chẳng qua chỉ thêm một ngày đông nước lo sợ mà thôi. Lã bố đâm chiều nghỉ ngợi, dường như chẳng còn điều gì đáng đi lưu liếng nữa. Hắn chỉ không sao quên được nghiêm thị đứa con gái bé bỏng của hắn và cả giai nhân đổ thị muốn phó thác trong cậy vào tào tháo, nhưng hắn chợt hiểu cầu xin ông ta liệu còn tác dụng gì, đôi mắt khép lại, hơi thở tan. Chuyện của người sống sao có thể lo liệu cho được. Bao nhiêu ý nghĩ tan thành khói bụi, lã bố thở dài, chẳng còn bận tâm đến nắm doanh. Vẫn đang căng thẳng kia nữa, hắn mạnh bước cao ngạo, thẳng nhiên đến phiên môn chịu chấm. Tào Tháo nãy giờ đứng sau lưng vương tất, thấy lạ bố lặng lẽ bước đi mới hoàng hôn, tiếc đồng giáp buốt mà ông sợ đến toát mồ hôi hột.